Chào anh em nha chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc truyện Tạ Tinh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí chi Chủ, chương là kết thúc sự việc. Ở phần trước thì chúng ta cũng thấy đấy là Trung tướng Gió Lốc good đã bị à, Thầy A cốt giết chết. Và thực ra thì cái sự việc này cũng không phải là gọi là Thầy A cốt quá quan tâm giống như ông ta chỉ tiện đường tiêu diệt Trung tướng Gió Lốc mà thôi. Tại vì đồ vật bóng ta lấy được cũng chỉ là một cái vật phẩm là găng tay của trung tướng gió lốc Jilin Đối với người khác thì đấy có thể là một báu vật gì đó ghê gớm, nhưng mà đối với thầy A Cốt thì chuyện đó hết sức bình thường. Mà lúc này nhân vật chính của chúng ta lên thì chưa biết chuyện gì xảy ra, lên cả đêm trằn trọc có ngủ, bài viễn vẫn chưa nhận được báo cáo của tiểu thư Chính Nghĩa và người treo ngược cũng không nhận được hồi âm của thầy A Cốt, nên từ đầu đến cuối vẫn luôn canh cánh kết quả của cái vụ trung tướng gió lốc Jilin này. hẳn là đã xảy ra chuyện không nhỏ. Nên tiểu thư chính nghĩa và người treo ngược không dám tùy tiện liên hệ với ta. Thế nhưng tại sao thầy cốt còn chưa hồi âm? Ông ấy không tham gia hoặc là không nói ra chuyện đó sao? Hay là bị Silingut làm bị thương rồi? Lên che miệng ngáp một cái. Lên xe ngựa công cộng tuyến không cố định đi thẳng về phố Zutelande. Tin đặc biệt, tin đặc biệt đây. Trung tướng gió lốc Silingut bị giết ở Bách Lung. Tin đặc biệt, tin đặc biệt đây. Xe ngựa đang chuẩn bị lăn bánh lên bỗng nghe được đứa trẻ bán báo giao mà đây cũng là một phát minh của Rousseau đại đế. dừng sốt một chút, lên tranh thủ thời gian móc một đồng một penny đưa ra ngoài cửa sổ mua một tờ báo buổi sáng của tin gần. Không ít hành khách cũng làm như vậy. Mở tờ báo ra, lên lập tức thấy tựa đề của tin tức. Đại hải tặc Jilingut bị vệ sĩ của công tước đánh chết ở Bách Lung. Jilingut chết rồi ư? Là do thầy A cốt làm mà lên lâm và trầm tư rồi rùa thầm một câu Làm bót sau màn của vụ này Vậy mà ta phải đọc báo mới biết được kết quả Tin tức có liên quan đến gì Linh Gút cũng không dài Chỉ nói rõ về thời gian, địa điểm, nhân vật và kết quả Bởi vậy mới nói nội dung càng ngắn thì sự tình càng lớn Mọi chuyện mới xảy ra lúc 8-9 giờ tối qua ở thủ đô Bách Lung Mà sáng nay thành phố tin gần đã có báo đưa tin Tốc độ giao lưu tin tức ở thế giới này cũng không phải quá chậm nhỉ Đây đều là những công hiến xuất sắc của Rousseau Đại Đế. Chà, chắc chắn là các quý tộc và nghị viên tham gia vũ hội đã tiết lộ tin tức cho một vài phóng viên thân thiết. Một số phóng viên đó lại chuyển tin tức chấn động này về trụ sở chính của tòa soạn báo mình ở quận khác theo con đường điện báo. Bình thường báo sáng thì là buổi tối sắp chữ, nửa đêm in ấn, buổi sáng phát hành, vậy nên vừa kịp chỉnh sửa khẩn cấp, lại vừa kịp thời đưa tin. Với tin tức này, báo sáng tin gần hôm nay có thể bán ít nhất là hơn ngàn tờ. Đây là chỉ tính trong khu vực nội thành thôi đó. Lên suy nghĩ miên man, nhưng cũng yên lòng hơn. Trung tướng Gió Lốc đã chết, vậy tức là dù thầy A-Cốt có bị thương thì cũng không quá nghiêm trọng. Nếu người ấy bị thương tương đối nghiêm trọng chắc chắn sẽ bị kẻ trừng phạt, hoặc là người phi phạm bảo vệ công thức Negan bắt được. Mà nếu gặp tình huống khẩn cấp này, tiểu thư chính nghĩa và người treo ngược chắc chắn sẽ phải tìm mọi cơ hội để báo cáo với ta. Nhưng không ai báo gì lại, chứng tỏ mọi chuyện nằm trong phạm vi khống chế. Ờ, đêm nay, nếu rạng dặn sáng mà thầy A-Cốt còn chưa hỏi âm cho ta, hoặc là tiểu thư chính nghĩa và người treo ngược chưa cầu khẩn, thì ta phải thổi quài đồng, triệu hồi người đưa tin, để gửi thư hỏi thăm mới được. Lên bình tĩnh lại, không chú tâm vào tờ báo nữa mà nhìn chung quanh buồng xe ngựa công cộng một lượt. Đa số những người có tiền đi loại xe ngựa này thì đều biết chữ, vừa rồi bị ba từ tin đặc biệt hấp dẫn nên có nhiều người mua báo sáng tin gần bây giờ mấy người có quen biết đang gì dầm thảo luận với nhau rất lâu về trước trên những tuyến đường biển nguy hiểm vua hải tộc và các tướng quân không hề coi những thuyền buôn có vũ trang ra gì chỉ có khi đối đầu với hạm đội của các quốc gia thì mới chịu lùi bước mặc dù zilinuth được xếp vào hàng ngũ bảy vị tướng quân hải tộc chưa tới 10 năm nhưng gã chính là đại hải tộc đầu tiên bị chính phủ giết chết nói thẳng nha Tôi rất tò mò. Gá tới Bách Lung làm gì nhỉ? Hải tặc rời khỏi biển thì cái chết là kết cục có thể đoán trước mà. Hy vọng là tới đây sẽ có nhiều tin tức chi tiết hơn. Báo táp trên cao Hiện giờ tôi muốn biết vị vệ sĩ của công tước Negan đã đánh chết Dillingwood là ai. Tiền thường của gá khoảng chừng một vạn bảng đấy. Một vạn bảng. Nếu có một vạn bảng thì tôi sẽ tử chức ngay và luôn mua ba vườn cây nhỏ, đầu tư vào một vài công ty thuộc địa, cổ phiếu công ty đường sắt, Hàng năm chỉ việc ngồi không hưởng thụ lợi nhận cố định chứ không đi làm nữa. Đây mới chỉ là trao thưởng của nước ta thôi, còn Entit, Phu Sạc, Phai và một số tổ chức thương mại khác đều trao thưởng trung tướng gió lốc gút kìa. Tôi thực sự hy vọng có một bài báo liệt kê toàn bộ những khoản tiền thưởng này ra. Một vạn bảng, tên nghe xong mà hút cả hền. Với số lương hậu hĩnh quán bây giờ, cũng phải không ăn không uống gần 20 năm mới có thể tích góp được nhiều tiền như thế. Sớm biết thì Được rồi, ta cũng chả có cách nào, cũng không thể đi nhận tiền thưởng được. Hắn có chút hụt hẵng gấp tờ báo lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến lúc này cuối cùng thì hắn đã chắc chắn vụ việc của Trung tướng gió lốc Gút kết thúc thật rồi. Chỉ còn một vài việc cuối cùng thôi. Ví dụ như người treo ngược thành toán chỗ nhật ký Russell, Bách lùng, khu vực dô gút. Hút đi chát và Phít Vua, đội mũ xa đi về phía chi nhánh ngân hàng Bravat gần nhất. Quay đi quay lại đã hết sạch tiền. Phít than thở một câu út đồng cảm, gật đầu. Đúng vậy đó. May mắn là cuốn sách sơn tràng báo táp khá được yêu thích, tiền nhuận bút vẫn lục tục được chuyển vào tài khoản của tớ. Nếu không, tớ chỉ còn nước đi tìm phòng khám bệnh viện nào đó, rồi trở lại làm thầy thuốc một lần nữa. Hít vừa thỏa mãn lại vừa lo âu thở dài một hơi. phút trầm mặc vài giây, rồi lựa lời hỏi. Lần này điều tra Jilingut có ảnh hưởng tới thân phận tác giả của cậu không? Dù sao chúng ta cũng có thể bị kẻ trừng phạt và cả các đêm đẻ mắt tới. Ông, sẽ chỉ có cậu bị để ý thôi, Phít khẽ cười một tiếng rồi nói. Tìm người đi báo cảnh sát chính là cậu, gửi thư là cậu, người có chút danh tiếng trong các băng đảng và một số con đường ở khu đông cũng là cậu. Còn tớ, Phít quơ, vẫn luôn là một tác giả gần đây khá được yêu thích và bán chạy sách thôi. Hút đần ra một lúc rồi mới nói, cho nên thời gian này, cậu chỉ đang đi cùng tớ thôi à? Phít hất tóc cười nói, có không thấy đây là trải nghiệm rất thú vị sao? Chà, trải nghiệm này cho tớ rất nhiều linh cảm sáng tác. Thời gian sau, tớ sẽ viết một bộ truyện về một án mạng, cười ra đủ loại chuyện cũ. Hút lập tức nghẹn họng, không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể cắm đầu đi lên phía trước, không chú ý tới đoạn rẽ, được viết kéo về. Đúng lúc này các cô nghe tiếng bọn trẻ, giao báo hết to: Tin đặc biệt, tin đặc biệt đây. Trung tướng gió lốc Hut đã bị đánh chết ở Bách Lung. À, cái gì? hút và phít nhìn nhau ngây ngốc cả ra đến khi đứa bé bán báo đi mấy vòng từ xa lại gần các cô mới giật mình tỉnh lại cái gì cơ di gút chết rồi ư phít không thể tin vào tai của mình gã vậy mà chết được sao gã lại chết bất ngờ như thế chứ hút người đang lẩn trốn tên hải tặc hung tàn kia đuổi giết ngược lại kiếp sợ đến choáng váng chuyện này chuyện phải không phải là nên đi theo một quá trình bình thường sau đầu tiên là đi tìm manh mối xác định mục đích của di linh gút. Sau đó tập hợp những kẻ mạnh mai phục gã Cuối cùng mới là hải tặc bị giết chết Kết quả là bước đầu tiên còn chưa hoàn thành Dì Linh Gút đã chết ngáo rồi Chết một cách vô cùng đơn giản Phít và hút nhìn nhau Giống như hóa thành hai pho tượng cầm thạch Ở giữa đường vậy Qua mấy chục giây Hút bỗng vọt tới chỗ đưa bé bán báo Mua lấy một tờ báo ta sóc buổi sáng Đây là một trong ba tờ báo Có lượng phát hành lớn nhất của vương quốc ruen Ừc Dì Linh Gút đúng là đã chết rồi Bị vệ sĩ của công tước Negan đánh chết Nữ thần ơi Vệ sĩ của công tước Negan Út tự viết ý mà nuốt lời Không nói ra từ Người phi phạm mạnh mẽ Viết thương hại nhìn bạn tốt của mình một cái Thế mà cậu tin sái cổ lời báo chí miêu tả sau Được rồi Có lẽ là người khác đã phát hiện ra mục đích Của Gilingut từ sớm Sau đó thì cả trừng phạt, kẻ gác đêm Trái tim máy móc và những người cấp cao Trong bộ phận đặc biệt của quân đội Đã hợp tác với nhau Một lần mai phục thành công Hút bóng ngẩn ra, thở phào nói Vậy chúng ta không cần lo lắng gì nữa có thể trở về cuộc sống bình thường được rồi nhưng vẫn phải hết sức tránh khỏi phạm vi cục cảnh sát Cô nhìn phít một chút, vừa thấp thỏm lại vừa sầu lo hỏi Cậu cho rằng trong tình huống này tiểu thư Ori sẽ thanh toán thủ lao cho chúng ta nhiều hay ít đây Cậu biết thì với cô ấy mấy trăm bảng chẳng đáng kể nhưng chúng ta cũng không hoàn toàn làm xong nhiệm vụ mà Không, chỉ thì chúng ta cũng ép Gillingwood chủ động xuất hiện gắn nóng lòng hành động, rơi vào mai phục chắc chắn là phải có công lao của chúng ta. Hít trấn ăn. Với sự hào phóng của tiểu thư Audrey, cho dù không thanh toán toàn bộ thủ lao, ít nhất cũng trả một nửa. Hy vọng là thế. Hút hít sâu một hơi, tràn đầy mơ ước, thầm nói. Không biết là ai sẽ nhận một vạn bảng tiền thưởng đây? Thực sự khiến cho người ta ghen tị mà. Nếu như tớ có số tiền kia, tớ đã sớm lên danh sách 7, danh sách 6. Kết quả năm lần bảy lượt lại lỡ mất cơ hội. Pitt cũng than thở không thôi, cuối cùng nhắc nhở. Hút, trong thời gian ngắn chúng ta đừng có tìm tiểu thư Audrey, hãy chờ cô ấy chủ động liên hệ với chúng ta. Cái chết của Jillingwood cất giấu quá nhiều chi tiết mà chúng ta không biết. Tùy tiện tìm tiểu thư Audrey, rất có thể sẽ đẩy chúng ta vào vòng nguy hiểm hơn. Hút đầu tiên là gật đầu, sau đó ngạc nhiên hỏi, sao cậu biết bây giờ tớ muốn tới khu hoàng hậu? Đoán xem. Pitt buồn cười mà trả lời. Bạn dọn tới tận trưa, lên trở lại công ty bảo an gai đen báo cáo với Dunn Smith. đội trưởng, những người có liên quan đến là Nút mà tôi chịu trách nhiệm điều tra thì đều không có vấn đề gì, đơn thuần chỉ là người bị hại, không dính dáng gì tới sự kiện siêu phàm. Dunn chống khuỷu tay lên bàn mà nói Vậy cậu tạm thời dừng lại đi, chờ những người khác kết thúc phần việc của họ, rồi lại tra lại một đợt những người có hiểm nghi. Chúng ta cũng không thể điều động tất cả mọi người vào chuyện này được nhất định phải đề phóng những sự việc đột ngột phát sinh khác nữa. Vâng, Len đang muốn đứng lên đi hưởng thụ bữa trưa của mình, thì chot nghe tiếng gõ cửa. Mời vào, đun nói. Tay nắm cửa chuyển động, cơ phong mở ra, Rosanna thò đầu vào nói. Đội trưởng, có người tới ủy thác nhiệm vụ. Ủy thác nhiệm vụ? Cách nói này tức là ám chỉ công ty bảo an gai đen chứ không phải là tiểu đội kẻ gác đêm. Cho nên là ai đánh bậy đánh bạ tìm tới chúng ta vậy, lên thầm hỏi đùn suy nghĩ một chút rồi nói Có thể nghe một chút Nếu quá phiền phức thì từ chối đi Anh sửa sang lại áo trong Áo di lê và dây chuyền Đi ra khỏi văn phòng Thông qua vách ngăn Khu vực ghế sofa sành tiếp khách lên và Roxanna cũng tò mò theo sau Trên ghế sofa là hai quý cô Có làn da trắng nõn Khuôn mặt bị che khuất bởi tấm mạn che Màu đen của chiếc mũ Dung mạo thì thoáng ẩn thoáng hiện Vừa thấy người này Clint bỗng cảm thấy có chút quen thuộc Dường như đã gặp quả đâu đó Trong lúc hắn đang nhớ lại thì nghe thấy một cô gái tương đối nhỏ nhắn nói Nhiệm vụ chúng tôi muốn ủy thác là theo dõi và giám sát phu nhân Sharon tìm chứng cứ phạm tội của cô ta Phu nhân Sharon lên bỗng giật mình nhớ ra cảm giác quen thuộc vừa rồi tới từ đâu Người không lên tiếng kia là phu nhân của nghị sĩ Mayna con gái của thủ lĩnh tân đảng Bà ấy không chấp nhận kết luận của sở cảnh sát là chồng mình chết bởi tai nạn cho nên tự tìm công ty bảo an để điều tra lại à Vậy mà lại tìm được thẳng tới chúng ta. Lên lắc đầu cười thầm. Phu nhân Saron sau Rõ ràng là đun biết quá phụ của lão nằm tước hoi. Đóa hòa giao tiếp nổi tiếng nhất của thành phố Tiengần. Phu nhân nghị pho tingen phu nhan nghi si Mayna nghiêng đầu, nhìn người phụ nữ nhỏ gầy đi cùng mình tới công ty bảo an gai đen một cái, nhưng không nói gì. Người phụ nữ nhỏ gầy mặc máy đen mang mũ đen, chầm trước nói. Đúng vậy, phu nhân Saron. Phu nhân lão nằm tước đã qua lời của gia tộc hoi. Cô ta lắp bắp mấy tiếng cô bỗng phẫn nộ thốt lên. À là con điếm? Nghe câu nói tục này, Glenn bỗng nhớ lại cái đoạn phim đen mà mình từng nhìn thấy và biểu cảm cực kỳ tỉnh táo của phu nhân Sharon phạt nhìn rất nhét gan. Điều này khiến hắn tin mấy phần và những lời đổn nghe được trong lòng lặng lẽ thông cảm cho lão Nam Tước đã qua đời. Không phải nói phu nhân Sharon không thể tái giá, nhưng làm loạn thế này thì chắc Trước mộ của lão Nam Tước chắc đã mọc lên cỏ xanh mơn mởn rồi. Đun không tỏ vẻ gì, ngồi vào ghế sofa đối diện nhẹ nhàng nói. Nhưng điều này không liên quan chút nào tới việc cô ta có phạm tội hay không. Cả hai vị và tôi đều hiểu rõ, phụ nhân Sharon rất có sức ảnh hưởng ở thành phố tingen Tùy tiện theo dõi, giám sát cô ta, không những không giải quyết được vấn đề, mà còn rất dễ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. à chính là tội phạm. Người phụ nữ nhỏ gầy nói, à gây ra cái chết của anh trai tôi, nhưng những tính nhân của đã gây áp lực rất lớn cho sợ cảnh sát. Để họ không thể đưa ra kết luận vội vàng Rằng anh trai tôi đột tử Vì uống quá nhiều rượu Lại liên tục buông thả dục vọng Bọn họ, bọn họ đều là tội phạm cả Những tình nhân Lên thương hại cho lão Nam Tước Một giây, cũng biết rõ thân phận Của cô gái nhỏ gầy Cô ta là em gái của nghị sĩ May Na Cũng phải thôi, loại chuyện bê bối này Chắc chắn sẽ không dẫn theo hầu gái Người trong nhà vẫn yên tâm hơn Hắn gật đầu đồng tình Phụ nhân na vỗ mu bàn tay của người phụ nữ gầy yếu, giọng nói trầm thấp và lạnh như băng bổ sung, hả chính là tội phạm. Nếu các vị gặp tổn thất vì chuyện này, tôi sẽ giúp các vị giải quyết và cũng đèn bù tổn thất cho các vị. Giọng điệu này, không hổ là con gái của thủ lĩnh tân đảng, nếu không phải sợ cảnh sát rất tin tưởng vào kết quả thông linh của ta, sợ rằng đã khuất phục trước sức ép của bà ta, lên thầm than thở một câu. Đun im lặng mười mấy giây rồi nói, Tôi còn một vấn đề nữa, hai vị vô cùng chắc chắn rằng chúng tôi có thể tra được điều gì đó sau Người phụ nữ nhỏ gây gật đầu nói, là nhà buôn thuốc lá, Veclo, đã giới thiệu chúng tôi tới đây. Ông ta tán dương các anh là những người tài giỏi đứng đầu trong giới này, có thể hoàn thành những nhiệm vụ người khác không làm nổi. Nhà buôn thuốc lá, Veclo? À, đây là ai vậy? Lên vô thức nhìn về phía đội trưởng, kết quả phát hiện trong mắt dun Smith cũng đầy vẻ nghi hoặc. ta sai rồi. Sao lại hy vọng xa vời là đội trưởng sẽ nhớ những chuyện như thế này chứ? Dù sao đến ta cũng chẳng nhớ nổi, hắn thở dài. Thấy hai vị lính đánh thuê tài giỏi ngơ ngác không hiểu, người phụ nữ nhỏ gây lại bổi thêm một câu. Các vị đã cứu được con trai bị bắt cóc của ông ấy. Thì ra là ông ta, chính là vụ bắt cóc để ta phát hiện ra manh mối của bút ký gia tộc Antigenut, lên giật mình nhớ lại, đùn cũng gật đầu, tôi hiểu rồi. thấy thế, người phụ nữ nhỏ gây ra điều kiện, Các vị theo dõi và ám sát ả, ả gái điếm kia, hai tuần, dù không tìm ra được chứng cứ phạm tội của cô ta, thì cũng vẫn ghi lại những ai đến làm khách trong nhà cô ta, và cô ta đến nhà ai làm khách, chúng tôi sẽ thanh toán 50 bảng. Nếu các vị có thể tìm được chứng cứ phạm tội của cô ta, hoặc báo lại mạnh mối, chúng tôi lại thanh toán thêm 200 bảng. Đây chính là một vụ ủy thắc cách con nhà bà xù, lên bỗng nghĩ đến, mình chỉ dùng có 7 bảng để thuê thám tử Henry, đi thu thập tư liệu rất nhiều ngôi nhà của ông khói đỏ như thế bóng chốc hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ luôn suy nghĩ một chút rồi nói không có vấn đề gì bây giờ chúng ta có thể ký hợp đồng các cô cần phải tạm ứng trước một khoản là 20 bảng đội trưởng gần đây chúng ta rất thiếu người đang vướng vào vụ án lớn nút kia kìa lên không nghĩ là dun smith lại đồng ý nhận vụ này mặc dù chính bản thân hắn cũng có chút động lòng cô nhân mayna nhẹ nhàng gật đầu không thành vấn đề cô tin tưởng các vị, cũng mong các vị đừng khiến tôi thất vọng. Dun mỉm cười không nói gì, quay đầu lại nói với Roxanna: cô đi soạn bản hợp đồng đi. đến khi ký hợp đồng xong, nhận tiền cọc, đưa mắt nhìn phu nhân Mayna và quý cô nhỏ gầy, rời khỏi công ty bảo an gai đen. Dun Smith quay mặt lại nhìn lên mà nói: nhiệm vụ này giao cho cậu. hả? lền ngơ ngác, Dun mỉm cười. không phải là cậu muốn học kỹ năng theo dõi và giám sát hay sao? đây là một cơ hội thực hành rất tốt. Vừa lúc cậu kết thúc phần việc của mình trong vụ án lá nút mà. Vậy... Được. Lên cũng không tử chối. Vừa nhận lời, hắn liền nhanh chóng suy nghĩ. Dựa theo quy định thì tiền thú lao một nửa, giao cho phu nhân Ocklin nộp vào quỹ của tiểu đội, phần còn lại chia đều cho các đội viên tham gia nhiệm vụ. Mà ủy thác lần này, hình như chỉ có mình ta. Cho dù có điều tra thành công hay không vẫn đảm bảo, cũng được 25 bảng. Nếu so với tiền lương của ta thì và thật là nếu như tìm được chút manh mối thì ta sẽ hốt chọn cả 125 bảng ấy chứ đội trưởng quá sáng suốt rồi đùn liếc hắn một cái buổi sáng cậu đi tìm leona và fry để học tập kỹ năng theo dõi và giám sát lớp học cận chiến buổi chiều tạm nghỉ ở tạm nghỉ một tuần đi tôi nghĩ hẳn là cậu đã nắm khá vững rồi tôi sẽ phái người thông báo cho gavin tìm leona và fry để học tập kỹ năng theo dõi giám sát ư sao cứ cảm thấy chả đáng tin thế nhỉ lên sừng sốt một chút Ở trong ấn tượng của hắn thì Leona chỉ có một biện pháp duy nhất là gãy đàn phai bót, rồi duyên dáng ngâm thơ dụ dỗ phu nhân Saron lên giường theo dõi và giám sát không chút khoảng cách. Còn fry có khí chất vô cùng lạnh lẽo và âm trầm một cách đặc biệt, khiến anh ta rùa đâu cũng sẽ bị người khác chú ý. Người như thế thì làm sao mà theo dõi và giám sát gì được? Vừa chăn trở suy nghĩ, lên vừa náp, rõ rồi. Đun nhẹ nhàng gất đầu rồi đi về phía vách ngăn, bông anh dừng bước xoay người, ngập ngừng nói Cậu có nhớ nhà buôn thuốc lá kia không? Còn vụ án bắt cóc lại là thế nào? Đội trưởng, hóa ra vừa rồi là anh không nhớ, không nhớ rõ gì hết trơn. Vì sao anh có thể giả đò bình tĩnh tự tin đến thế? Lên lấy tay che mặt cạn lời. Theo lời dạy của Leona, Lên không vội vã đi theo dõi phu nhân Saron, dù hắn biết rõ cô ta phố Onsna khu đông. Trước khi điều tra rõ quy luật hành động của mục tiêu, nếu tùy tiện theo dõi thì rất dễ xảy ra vấn đề. Mà một người đơn độc giám sát thì khó mà bao quát hết mọi chuyện, trừ phi cậu không ăn không uống không ngủ không về nhà. Đây là nguyên văn lời của Leona. Thế nên lên dựa theo hướng dẫn của anh ta mà đi tới quán ba chó săn, tìm một thủ lĩnh băng đảng nào đó bỏ ra năm bảng, nhờ gã phái tay chân thay phiền giám sát phu nhân Sharon ghi lại hành động thường ngày của cô ta. Cũng may là đây là khoản có thể báo để thanh toán. Sao cảm giác cứ như là chuyển nhượng gói thầu phụ vậy? Đến chiều thứ sau Glenn nhận được báo cáo điều tra của tên thủ lĩnh băng đảng. Gọi cái này là báo cáo điều tra thì rõ là đang xỉ nhục những vị thám si nhuc chuyên nghiệp. Đám tay chân băng đảng kia đến một chữ bẻ đôi còn không biết, toàn bộ được thay bằng bức vẽ và ký hiệu. Sau đó lại, lại nhờ gã đại ca, nửa mù chữ, chỉ học được một năm ở trường học chủ nhật thì cô giáo đi lấy chồng. Hắn sửa sang và giải thích khiến cái đầu của Glenn đau như búa bổ, hơn cả nửa ngày hắn mới đọc xong căn cứ và giám sát thì gần đây phu nhân Sharon rất ít ra ngoài, cũng rất ít khách tới thăm hỏi. Hẳn là vì vụ án cái chết của nghị sĩ Mayna ảnh hưởng. Những thành viên băng đảng kia cũng có năng lực phết nhỉ? Vậy mà bám được vào hầu gái của phu nhân Saron? Chả, đêm nay cô ta muốn tới bữa tiệc của đảng bảo thủ, có lẽ sẽ về nhà rất trễ, mà có khi còn không về. Đây chính là cơ hội thực hành của ta. Lên nhanh chóng quyết định, dự tính đêm nay sẽ lẻn vào phu nhân Saron, lặng lẽ điều tra thử một lần. Hần nhiệm vụ điều tra án lan nút của hắn đã kết thúc. Lớp học cận chiến tạm nghỉ, sự kiện trung tướng gió lốc Jillingwood cũng kết thúc. Gần đây Klein chỉ còn bận hai chuyện. Một là điều tra ngôi nhà của ông Khói Đỏ, hai là theo dõi và giám sát phu nhân Saron, cho nên hắn tương đối nhản rỗi. Hai ngày trước hắn đã nhận được hồi âm của thầy cốt trên thư chỉ có một câu. Thầy đã lấy được đói khát ngọ nguậy. thầy nhớ lại một số chuyện. Cuối cùng thì Klein đã xác định được chính là thầy cốt là người xử lý Jilling cuối cùng thì đã chắc chắn vị giáo sư mất trí nhớ có sinh mệnh giải đằng đắng này là một kẻ mạnh ở danh sách cao nhưng hắn không dám hỏi thầy ấy nhờ vào đói khát ngọ ngoại nhớ lại được gì bởi nếu thầy sẵn lòng chia sẻ thì đã nói trong thư trong bức thư trả lời ngoài ân cần hỏi han nên cũng chỉ nhắc nhở han ten cung chi nhac nho thay a cốt đói khát ngọ ngoại nó khao khát máu thịt và linh hồn người sống nhất định phải tìm biện pháp phỏng ấn cho thích hợp còn lại tiểu thư chính nghĩa và người treo ngược vẫn chưa cầu khẩn hắn Nhưng liền không còn lo lắng nữa, đã rõ hai người này còn đang e ngại là mình có thể bị giám sát, cho nên mới không tùy tiện đọc ra danh xưng của hắn. Ban đêm, ở phố Onsen, đèn đường khí ga chiếu sáng cả con đường bằng phẳng, con mặt trăng đỏ rực vẫn treo ngất trên cao. Lên nhờ vào khả năng cân bằng và sự nhanh nhẹn khéo léo của tên hề, hắn vụng trộm nhảy qua tường rào của nhà phu nhân Sharon, băng qua vườn hoa, đi tới mặt bên của ngôi nhà, hắn leo lên đường ống nước máy, leo đến tận ban công tầng 2. Bước lên hồi bé, chưa một lần leo cây thành công mà nói thì đây là một trang sử mới trong cuộc đời. Móc một lá bài tarot trong túi áo khoác đen ra, lên lách nó vào khe cửa ban công, nhẹ gầy mở then cài cửa. Đám người cầu, người hầu rất bất cẩn. Vậy mà không hề khóa thêm. Bằng không thì ta chỉ còn nước là thử treo cửa sổ. Lên thầm nhủ một câu, rồi nhẹ nhàng chui vào phòng. Giờ vào tin tức tình báo do các đại ca băng đảng cung cấp, Hắn dễ dàng tìm được phòng ngủ của phụ nhân Saron Vận nắm cửa Nhẹ nhàng linh hoạt lèn vào Cẩn thận từng ly từng tí khắp cửa phòng lại Hắn bỗng ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt Đặc trưng của phái nữ Khiến cho người ta dâng trào cảm hứng Lên bỗng có chút phản hốt Thậm chí thấy thân thể mình xuất hiện một chút phản ứng Hắn rộng ràng minh tưởng để bình tĩnh han doi Rồi thầm chửi một câu Lấy mị dược để sông hương đấy à Xứng lại vài giây Lên mở linh thị ra nhìn quanh phòng. Thấy dưới ánh trăng đỏ rực, phòng ngửa của phu nhân Saron được bài trí khá là sang trọng và lộng lẫy. Thảm dày, không gian rộng rãi, vỏ chăn làm từ lông nhung thiên Nga. Ở trên bàn bầy ngổn ngang các loại mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm. Trang sức trâu báu rẽ lên ánh sáng khác nhau. Phòng thay duoi anh trang đo ruc phong ngự cua phu nhan Sharon đuoc bai tri kha la sang trong thì khép hở, duong da va đo trang điem trang suc châu bau lóe len anh sang khac nhau phong thay mỏng manh và đai tất chân được ném lung tung trên ghế đu. Rất nhiều đồ trang trí được khảm tơ vàng, từng thứ đập vào mắt của Glenn. Trong cả văn phòng thì bắt mắt nhất vẫn là một bức tranh sơn dầu chưa hoàn thiện. Bên trên là cơ thể khỏa thân của chính phu nhân Saron. Mái tóc nâu như thác nước, mắt nâu như mắt nai trong rừng, thanh khiết lòng lành như có nước. Nhưng mì cong mắt sắc, mũi cao môi mềm lại phác họa vẻ quyến rũ của một phụ nữ trưởng thành. Hai phong thái đối lập hòa quyện vào nhau tạo ra một sức hấp dẫn kinh người. Từ cổ trở xuống, lên chỉ liếc một cái không cần nhìn kỹ, cũng không phải lán giả vờ đứng đắn hắn còn nhìn đoạn phim đen của bà ta rồi thì sao lại sợ ảnh nóng ở đây sự chú ý của hắn bị thuốc màu khay, bút vẽ và một tấm kính mạ bạc bên cạnh thu hút cầu hợp thế này, cách bầy biện này kết hợp với vị trí khiến hắn nảy ra một ý nghĩ kỳ quái đó là tác giả có bức tranh sơn dầu kia là chính phu nhân Saron chứ không phải là một họa sĩ mà cô ta quyến rũ tới một người phụ nữ với vẻ ngoài xinh đẹp dáng người nổi bật vừa quyến rũ vừa trong sáng ngây thơ cởi sạch quần áo, lại vừa soi gương vừa tự vẽ lại vẻ đẹp của mình cảnh này thật là kỳ lạ khu nhân Saron tự yêu mình quá rồi sao lên lầm bầm một câu trong lòng thu hồi tầm mắt bắt đầu tìm cứ, à tìm chứng cứ phạm tội không biết có tồn tại hay không theo lời của Leona và Frye chỉ dạy hắn luôn đeo găng tay đen mỗi lần tìm nơi nào thì đều nhớ ký trạng thái ban đầu để phục hồi như cũ với một thầy bói mà nói thì điều này không khó chút nào Nếu như lỡ quên, chỉ cần dùng kỹ năng xem bói cảnh mơ là có thể thoải mái đặt lại. Đương nhiên, đêm nay trước khi ra ngoài hắn cũng xem bói xem mình có gặp nguy hiểm gì không. Kết quả xuôn sẻ. Đây là việc một thần côn đạt yêu cầu phải làm. Dù mình đã là tên hè rồi, lên tự phỉ nhỏ một câu. Mất gần 20 phút tìm xong phòng ngủ của phu nhân Sharon, Hắn không tìm được bất cứ đồ gì đáng chú ý, cũng không thấy một chút ánh sáng linh tính nào. Sau cùng, hắn dừng lại trước cái két sắt ở góc phòng. Nó có màu rỉ sét cao tới một mét, vừa dày vừa nặng, khiến người ta có cảm giác nó cực kỳ chắc chắn, dường như có mang thuốc nổ đến thì cũng đừng mong phá được nó. Thực sự có chút đặc thù của thời đại hơi nước, chắc chắn bên trong có đủ các loại tổ hợp máy móc cực kỳ phức tạp, nên từ mở quá một chút, xấu hổ trong thất bại. Hắn vứt chuyện két sắt ra sau đầu, tháo găng tay trái, lấy sợi dây chuyền thạch anh vàng trên cổ xuống, giữ dây chuyền thả con lắc cảm xạ, Len gạt bỏ cái mùi hương mang đến sự khô nóng ở trong phòng để tiến vào trạng thái minh tưởng. Đôi mắt hắn trở nên sâu thẳm, thấp giong nói căn phòng này có mật thất hoặc là khoang tối Sau bay lần trong mắt của Len khôi phục màu sắc bình thường nhìn mặt dây chuyền thạch ánh vàng thấy nó xoay ngược chiều kim đồng hồ Điều này có nghĩa là phủ định Len khẽ gật đầu, rời khỏi phòng ngủ của phu nhân Saron. Theo quá trình vừa rồi hắn yên lặng tìm xong thư phòng phòng khách, phòng tắm nắng và những nơi khác nhưng đều không phát hiện manh mối giá trị nào lý do hắn không dùng cách bói gậy tìm vật là vì không biết thứ mình muốn tìm nó có hình dạng ra sao rút chiếc đồng hồ bỏ túi hoa văn bạc hắn ấn mở xác nhận thời gian sau đó quay người về phòng ngủ của phu nhân Saron cẩn thận đóng cửa gỗ lên lấy chiếc muỗng bạc nghi thức linh tính tuôn ra kết hợp với sức mạnh tự nhiên phong tỏa toàn bộ căn phòng hắn muốn triệu hồi chính bản thân mình hắn phải dùng hình thức linh thể để chui vào kết sắt chắc chắn kia kiểm tra đồ vật ở bên trong. Ông đây không cần biết cách mở khóa nên lầm bẩm một câu bằng tiếng Trung. Vì khẩn cầu chính mình nên tất cả quá trình đều có thể giản lược, không cần chú trọng. Vậy nên, nên cần một cây nến tẩm đàn hương, tiện tay dùng linh tính thắp sáng, coi như bầy song tế đàn. Thôi, lấy danh nghĩa của tôi để triệu hồi. Cả khờ không thuộc thời đại này. Chúa tệ thân bí trên mản xương xám vì hua hắc hoàng chấp trưởng vận may. Tiếng niệm chú vang vọng trong phòng đan toi lay danh nghia cua toi đe trieu hoi ca kho khong thuoc thoi đai nay chua te than bi của phu nhân Saron linh tính của lên tuôn ra, trộn với ánh nến thành một bản sáng lớn màu xám trắng, khoảng cỡ lòng bàn tay. Ngay sau đó hắn đi ngược bốn bước, xuyên qua tiếng gào thét bước vào xương xám Nhìn cánh cổng triệu hồi sau lưng ghế ở vị trí cao nhất trên chiếc bàn dài, lên đang muốn đáp lại, đột nhiên ngẩn ra. Dù sao thì cũng vào đây rồi, thuận tiện xem bói xem có thể phát hiện đầu mối gì không. Ở chỗ này trừ việc quấy nhiễu bị loại bỏ, thì năng lực của mình cũng có sự tăng lên nhất định. Hơn nữa với vị trí của cơ thể mình bây giờ, xem bói cũng có hiệu quả như dùng vật tùy thân của phu nhân Saron. Hắn ngồi xuống trước mặt hiện ra tấm da dê và bút máy. Xem bói gì đây? Lên lâm vào trầm tư. Phu nhân Saron có vấn đề không? Không, ai cũng mắc lỗi cả, ai cũng có vấn đề. Phu nhân Saron có liên quan đến việc phạm tội không? Câu này thì cũng không đủ chặt chẽ, thân là một bông hoa xã giao. Liên quan đến chính trị, dính đến một chút việc dơ bẩn nhưng không thể chứng minh nó là chuyện khác thường được. Hơn nữa phạm tội theo định nghĩa nào chứ? Pháp luật Ruel nước Cộng hòa Entit hay là do lòng ta nhận định đóng gạch có phải là phạm tội không? Trong lúc suy nghĩ Len không muốn kéo dài thời gian dù sao thân thể còn đang ở thế giới hiện thực vì vậy hắn tính xác nhận một số bói toán có liên quan mà mình đã làm trước đó. Cầm bút máy không cần viết thì trên giấy da dê trước mặt đã hiện ra một câu. Cái chết của John Mayna bị ảnh hưởng bởi yếu tố siêu phẩm đây là câu xem bói mà lúc lên đến nhà nghị sĩ mayna giúp cảnh sát thông linh đáp án lúc đó là phủ định cầm dây chuyền bạc để mặt dây chuyền thạch anh sắp chạm đến chữ trên giấy lên khép hở hai mắt lẩm nhẩm câu xem bói cái chết của john mayna bị ảnh hưởng bởi yếu tố siêu phàm lặp lại chọn bảy lần hắn mở mắt nhìn về con lắp cảm xạ con người bỗng co rút lại mặt dây chuyền thạch anh vàng chuyển động thuận thach anh vang chuyen đong thuan chieu kim đồng hồ mà như vậy nghĩa là khẳng định cái chết của nghị sĩ mayna bị ảnh hưởng bởi yếu tố siêu phàm tôi nhìn con lắc cảm xạ dừng lại mà sóng lớn cuồn cuộn trong lòng mẹ nó lúc đó ta xăm bói đã bị người khác ảnh hưởng quấy nhiễu phu nhân sa rôn là người phi phàm là một người phi phàm khá lợi hại sau hoặc sau lưng bà ta có một nhân vật như vậy giúp đỡ cùng vạch kế hoạch để giết chết nghị sĩ mayna để tiêu diệt ứng cử viên sáng giá cho chức thị trưởng hay là tiêu diệt nghị viên hạ viện tương lai của tân đảng nhieu phu nhan sa la nguoi ý nghĩ lóe lên lên lại viết câu bói mới Phu nhân Saron là người phi phạm, nhầm bảy lần vẫn còn lắc cảm xạ. lên nhờ vào hoàn cảnh và vị trí hiện tại của bản thân, cộng phần tư liệu liên quan đến phu nhân Saron để xem bói, thấy đáp án. Đáp án mà dây chuyền Thạch Anh chuyển động thuận trực kim đồng hồ, khẳng định. Phu nhân Saron là người phi phạm, trong lòng của lên căng thẳng, cũng không chậm trễ nữa, lúc này hưởng ứng triệu hồi của mình đẩy cánh cổng thần bí ra. Sau sự bối rối và choáng váng hắn thấy phòng ngủ của phu nhân Saron, cũng nhìn thấy chính bản thân mình. Lên nửa trôi nổi, nửa bay đến trước kết sắt cổng cành, đưa tay phải ra chạm vào từng chút. Nếu phu nhân sauron là người phi phạm, ta nhất định phải đề phòng cô ta đặt cặm bẫy trong kết sắt. Ở trong trạng thái linh thể thế này, phần lớn linh tính của hắn đã hòa trộn với một chút sức mạnh không gian thần bí. Lên không cần xem bói, chỉ cần tới gần nguy hiểm là sẽ được nhắc nhở. Vì bản chất của xem bói phần lớn là dựa vào linh tính, để ngao du linh giới, để cho ra gợi ý Nói đơn giản là nó bắt nguồn từ linh tính của mình bàn tay gần như trong suốt sắp chạm đến cửa kim loại dày lên không phát hiện bất kỳ chỗ nào khác thường sau khi quét một lượt trên dưới phải trái hắn bỗng nhào tới trước cả linh thể đều chui tụt vào trong két sắt hắn thấy bên trong chia ba tầng một tầng thì bày vàng thỏi tiền mặt cực dày và vô số châu báu đá quý một tầng có cực nhiều tài liệu thiếu trang bìa lên phòng má thổi vài lần cũng không có lật được để nhìn nội dung bên trong ấy Lần sau mang theo chiếc còi đồng của thầy A cốt Lại thử xem Trước đó lên từng thí nghiệm Nếu dùng linh thẻ hoàn toàn bao phủ bùa chú viêm dương Và coi đồng của cot Hai món này lại có thể xuyên qua chuong vừa chân thực Lại vừa hư ảo Tầng giữa cùng có kết sắt khá là kỳ dị Chỉ đè một tấm ảnh điên trắng Trên ảnh là người đàn ông trẻ tuổi Thanh ton tai vua chan thuc lai vua hu ao tang duoi cung cua ket sat kha la ky di đẹp trai Đây là người yêu trước kia của phụ nhân Saron sau Bọn họ buộc phải chia rẽ phu nhân Saron không thể không gả cho lão làm Tước, vậy nên bắt đầu xa đoạ, phóng túng trên giường của vô số đàn ông. Nhưng sâu trong lòng cô ta vẫn giữ một nơi thần kiết. Mỗi khi đêm dài vắng người, sẽ cầm tấm hình này ra chảy nước mắt mà vuốt ve. Lên lập tức tưởng tượng ra một vỏ kịch tình yêu thảm liệt thê lương. Nhưng hắn càng xem càng thấy không đúng, bởi vì thanh niên trẻ tuổi trên tấn hình dường như có khả năng cao, có dáng dấp giống với phu nhân Saron, là em trai của phu nhân. Cô ta là người phi phàm đậu má, không phải cô ta cũng là đường tắt ma nữ đấy chứ giống như kẻ suối rục Trit, ở trong lòng Clint bỗng sáng tỏ tự dọa cho mình nhảy dựng lên vì sao trước đó Trit phải dừng lại ở tin gần vì cô ta có đồng bọn ở đây ư, Clint cẩn thận quan sát ảnh chụp càng phát hiện thanh niên trẻ tuổi có phần giống phu nhân Saron hơn khuôn mặt gần như trong suốt của hắn làm biểu cảm nha răng nhếch miệng cảm thấy mình không thể nhìn thẳng vào đoạn phim đen trước đó được nữa kiềm chế lại tâm tình lên lục loại quanh kết sắt xem có cất dấu thứ khác không tuy hiện giờ hắn không thể cầm được cả trang giấy nhưng cảm giác xuyên qua đồ vật và cảm giác xuyên qua không khí đồ có độ dày khác nhau cảm giác cũng khác nhau trong lúc mờ mõm, mò mẫm lên bất giác khẽ giật mình ở cái mặt kết sắt gần tường kia hắn chạm vào một chỗ trống không đây là một cái tường kép sau khi xác nhận không có nguy hiểm lên lại chui vào hiện vào tấm mắt là dầu cao huân chương Các loại đồ bột phấn thảo dược hiện ra một bức tượng thần được khắc ra từ xương trắng. Tượng thần này chỉ to chừng bàn tay, mơ hồ là một thiếu nữ xinh đẹp, tóc dài, dài đến tận mắt cá chân. Hơn nữa, con rõ từng sợi, thồ to như rắn độc. Trên đầu mỗi sợi tóc còn khắc một con mắt. Bọn chúng hoặc nhắm hoặc mở, nhưng đều dày đặc, chi chít. Tên giật nảy mình, người được hương vị ta ác nào đó hắn vội lùi khỏi tường kép. Cuối cùng Thán đã hiểu nguyên nhân thất bại khi xem bói mật thất và khoang tối vừa rồi. Lên liên tục lui lại tránh xa cái kết sắt vừa dày vừa nặng, cho đến lúc không có gì bất thường xảy ra, hắn mới yên tâm. Bọ tượng xương trắng đó thật là ma quái, dù không nguy hiểm nhưng cũng làm ta hút hoảng một cách khó hiểu. Chẳng lẽ đây chính là ma nữ nguyên sơ, cả có thể sánh vai với các vị thần tà ác như Hiền Giả ẩn giật, Mặt tối vũ trụ, Chúa sáng thế chân thực ư? Nên nhớ lại suy đoán của mình về phu nhân Sharon bên nãy, lập tức là nhận ra bức tượng xương trắng có khả năng đại diện cho tồn tại bí ẩn nào trong khi còn đang ngẫm nghĩ thì linh tính quán chật bách bảo có điểm xấu sắp xảy ra lên vội vàng bay đến bên cạnh ô cửa sổ chạm trổ hoa văn phức tạp nhìn ra con đường bên ngoài dưới ngọn đường khí ga chiếu rọi những tia sáng xuống mặt phố một chiếc xe ngựa đang ổn định chạy về phía cửa chính phu nhân saron quay lại rồi ư hắn nhận ra nguồn gốc của dự cảm không may cân nhắc đến việc Chris đã từng đứng trong danh sách tám kẻ xúi giục sau đó y biến thành phái nữ, rất có thể là thăng lên danh sách bảy Mà phu nhân Sharon thì đã sôi nổi tham gia xã giao với giới thượng lưu của thành phố tin gần nhiều năm nay, so sánh thực lực thì có vẻ mạnh hơn Trit nhiều. Vì thế Clint không dám ỉ vào bùa chú Viêm Dương và cách còi của cốt để mạo hiểm, hiện tại rút lui mới là quyết định lý trí. Bùa chú của hắn cũng không phải là vô tận, dùng một lá là mất một lá, Clint cũng không muốn lãng phí vì không biết đến khi nào có thể lừa gạt lấy được vật phong ấn thánh huy mặt trời biến dị lần nữa tình huống hiện tại chưa phải là nguy cấp là còn cách xử lý khác chưa đến đường cùng bên cạnh đó hắn cũng đang tự hỏi sẽ giải thích thế nào nếu có chiến đấu bộc phát hắn cũng không thể nói với đun là có một kẻ mạnh hào hiệp là nó đi ngang để tiện thể giúp đỡ hắn một lần về vấn đề sử dụng cây còi của a cốt thì hắn nghĩ không cần thiết nên không chắc là sau khi hắn thổi một hồi còi người đưa tin liền xuất hiện dáng vẻ dũng mãnh cường thế Nhưng nhỡ đâu chỉ là chiến sĩ thông tin, sức chiến đấu chỉ là con số không tròn chính thì bỏ mẹ. Chỉ với những điều mà ta vừa phát hiện thì đã đủ điều động tiểu đội kẻ gác đêm tham gia, ta đâu cần đơn thân quyết đấu với phụ nhân Saron. rõ ràng là còn có thể đánh hội đồng cơ mà. Sau khi quyết định như vậy, liền kết thúc quá trình triệu hoán, nhanh chóng trở về không gian xương xám, dùng linh tính bao phủ lại về hiện thực. Hắn nhanh chóng thổi tắt nến cất đi, xóa bỏ bức tường linh tính, nhấc chân bước khỏi phòng ngủ của phụ nhân Sharon nhưng không còn thời gian để khóa cửa ban công mà men theo đường cũ để quay về trượt xuống theo đường ống nước chạy về hướng hàng rào đối diện cửa chính từ đó nhảy ra ngoài vườn hoa lên tiếp tục di chuyển cẩn thận về vị trí quảng trường sau đó lên xe ngựa đắt đỏ chạy tới quảng trường ạt chạy tới đường Jotolande chiếc váy dài màu đen càng tô điểm vẻ xinh đẹp của phu nhân Sharon với chậm rãi quay lại lầu hai, lạnh cho hầu gái lui rồi tự mình vặn mở cửa phòng ngủ Đôi mắt long lanh như hai giọt nước của vị phu nhân này đột nhiên co lại, soi dọi ra từng sợi tơ mảnh gần như trong suốt, khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bọn chúng không có bất kỳ ánh sáng linh tính nào tựa như tóc của người bị bệnh. Giả sử không biết trước sự tồn tại của những vật này, hoặc phu nhân Saron không có một đôi mắt vô cùng đặc biệt như vậy, thư hỏi là ai có thể phát hiện ra chúng? Lúc này những sợi tóc mảnh khảnh kia đều đứt hết, ủ rũ rơi xuống mặt đất. Phu nhân Saron híp mắt lại, Nhìn về phía trước cắt sắt màu xám cho dày nặng kia. Lúc này ở số 36 đường Jotelande, công ty bảo ăn gai đen, đang nhằn nhã độc báo hai chân vắt chéo sắc mặt đồn bỗng hiện lên vẻ quái gỡ, nhìn lên vừa xuất hiện trước cửa phòng làm việc mà im lặng thở dài. Chẳng phải tối nay cô định đột nhập vào nhà của phu nhân Saron, tiến hành bước đầu là lục soát hay sao? Phát hiện vấn đề gì à? lên gặp đầu đầu nghiêm túc. Đúng vậy, tôi nghi rằng phu nhân Saron là thành viên của giáo phái ma nữ. Thành viên của giáo phái ma nữ à? Đun đặt tờ báo xuống, lập tức, lặp lại cụm từ vừa rồi, nghiêm túc hỏi, ngược lại. Cậu phát hiện cái gì rồi? Lên vẫn đứng đó, người hơi nghiêng tới trước, chống tay lên mép bảng làm việc mà trả lời. Trước hết tôi nhìn thấy một bức ảnh, trên đó có hình ảnh một chàng trai trẻ, nhưng rất giống với phu nhân Saron. Nếu như kẻ đó mặc trang phục của nữ, lại hóa trang một chút, sau đó dùng photoshop chỉnh sửa lại, vậy thì khá giống dáng vẻ của phu nhân Saron hiện tại. Lên thầm muốn ói với dòng suy nghĩ vừa rồi. Có phải tựa như trường hợp của trick kẻ suối rục không? Ánh mắt màu xám của đun lé lên, anh sực tỉnh. đun loe đó bọn họ từng phán đoán Trit có khả năng rất cao là thành viên của giáo phái mà nữ. Đúng vậy. Lên cảm thấy mọi chuyện tương đối phức tạp, Lên gật đầu một cái rồi quay lại nói. Sau đó tôi lại dùng kỹ thuật xem bói. Trong giấc mộng thấy rõ bên trong bức tưởng hai lớp có một cái kết sắt. Trong kết sắt lại chứa một pho tượng làm bằng xương trắng. Hình dáng của nó là một phụ nữ xinh đẹp, tóc dài thẳng tắp đến tận mắt cá chân. Từng loạn tóc tết chặt lại gần guốc thô to như từng con rắn độc. Trên mỗi loạn tóc còn có con mắt, trông khá là kỳ quái. Đội trưởng, đây chẳng phải là hình ảnh của ma nữ Nguyên Sơ sao? Hắn ít có cơ hội đọc nhiều về các tài liệu liên quan đến giáo phái ma nữ do chưa đạt đủ cấp độ bảo mật. Đun suy nghĩ kỹ lại và mặt nặng nề, đây chính là hình ảnh của ma nữ Nguyên Sơ. Chúng ta phải lập tức ra tay khống chế phu nhân Sharon ngay Lên phụ họa, đúng vậy. Nếu phu nhân Saron đứng trong hàng ngũ người phi phạm của giáo phái ma nữ, thì vậy hẳn là cô ấy đã phát hiện có người lẻn vào phòng ngủ của mình rồi. Bỗng nhiên một nghi vấn thoáng nhảy ra từ trọng mạch suy nghĩ của Glen, hắn bật lên hỏi: đội trưởng, tại sao bảy vị thần linh chính thống không có hình tượng cụ thể mà phải thay thế bằng các ký hiệu tượng trưng vậy? Trong khi đó những vị thần tà ác mà ta tiếp xúc qua đều có hình dạng của con người đơn cử như Chúa sáng thế chân thực hoặc là ma nữ nguyên sơ đều có điểm chung như vậy. Đây chẳng lẽ là sự khác nhau giữa các vị thần chính đạo và tà đạo sao? Nguyên nhân khác nhau này lại từ đâu mà ra, lên thầm hỏi, nhưng khôn ngoan, không nói ra thành lời. Đây là sự khác nhau giữa chính thần và tà thần, đun trả lời khẳng định, sau đó bước về phía giá trao quần áo. Chúng ta không thể chỉ hoãn gia treo quan ao chung ta khong the tri hoan lau ta e là phu nhân sharon sẽ lẻn trốn đi. Nói tới đây, đun thoáng ngừng lại, cau gọi con lên lên đây. Chúng ta ba người cùng nhau hành động, Lần này có thể xin một vật phong ấn, rất có thể phu nhân Saron không chỉ là danh sách bảy đâu. Đội trưởng, anh thật là sáng con nhà bà suốt. Lên trả lời dứt khoát, được. Tiếp theo hắn có chút tò mò. Đội trưởng, vậy anh định dùng vật phong ấn nào? Đun suy nghĩ khoảng 10 giây mới trả lời. Ba, không hai một bảy. Do vật phẩm phong ấn phía sau cánh cửa China, thành phố tin gần không nhiều, Lên nhanh chóng nhớ ra danh tính của vật phẩm mà Đun định xin. Số thứ tự là 0217, tên chiếc gương của người thông linh. Cấp bậc nguy hiểm là 3. Xác định nó có tính chất nguy hiểm nên phải cẩn thận khi sử dụng. Mỗi lần hành động phải đủ ít nhất ba người trở lên mới có thể xin. Cấp độ bảo mật, thành viên chính thức của kẻ gác đêm trở lên. phương thức phong ấn đặt vào nơi bóng tối không lọt bất kỳ tia sáng nào. Miêu tả, sau lưng chiếc gương được mạ bằng thủy ngân, phía trước có bà vết nứt nhỏ. Ban đầu khi nhân viên điều tra nhìn vào chiếc gương bên trong hiện lên một cô gái tóc dài đang thầm khóc. sau đó anh ta thấy người phụ nữ này từ trong kính bỏ ra. qua các lần thí nghiệm cho thấy hình ảnh phản chiếu sẽ khác nhau qua các thời điểm. cho dù người đứng soi gương là cùng một người thì cũng sẽ gặp các sự vật không đồng nhất, cấp bậc nguy hiểm khác nhau. nhưng tựu chung lại đều dùng để đối phó với người soi gương. trong các trường hợp đó tình huống nguy hiểm nhất chính là trông thấy bản thân mình. nếu như không có ai soi. Với tiền đề là đủ ánh sáng thì cứ cách 3 tiếng đồng hồ sẽ có một hình ảnh tự động hiện ra trong gương. Bên cạnh đó, nó không phải là vật sống. Ghi chú, tấm gương này vốn thuộc quyền sở hữu của một vị người thông linh. Ban đầu chỉ là một tấm gương bình thường cho đến một ngày nọ, vì người thông linh này đứng soi gương, sau đó tự sát một cách bí ẩn. Thật vậy, phía sau cửa China tại Tingen có không nhiều vật phẩm phong ấn hữu dụng trong các cuộc chiến của người phi phàm do đó 30217 là một lựa chọn khá chính xác. Lên không tiếp tục lắm lời, mà chạy đến phòng giải trí của kẻ các đêm, gọi kẻ không ngủ con lê Buổi tối hôm nay đến phiên trực của Loia tại cổng China. Leona thì nghỉ ngơi, Sirachon thì tuần tra nghĩa trang rafael Đến chủ nhật mới có thành viên mới trình diện. Vì vậy mà đun chỉ có thể lựa chọn một người, giữa Frye và con lê Sau khi cân nhắc đến việc cô nhân Saron có thể đến từ giáo phái mà nữ, không có quan hệ nhiều đến tử linh, thì hắn liền chọn con lây. Qua và một vài phút, đun từ dưới lòng đất đi lên, cầm trên tay một chiếc gương được bọc kín trong một lớp vải đen dày. Thật lòng mà nói nếu không phải biết trước, thì ta cơ bản chẳng biết được đây là một cây gương, bị phủ kín mít thế cơ mà, chẳng có góc cạnh nào lộ ra ngoài cả. lên và con lây tiến đến để đỡ tiếp. Cậu phụ trách sử dụng vật phong ấn 30217, đun giao cái gương lại cho con lây. Gặp tình cảnh thế này, đột nhiên lên mới nhận ra Mình đã là người phi phạm trong danh sách 8 Hơn nữa còn có sức chiến đấu trực tiếp Khó mà trốn tránh ở một bên Để đóng vai hỗ trợ đơn thuần như hồi trước Có chút hồi hộp đó nha Hắn đưa tay chạm vào mấy tấm bùa chu Ở trong túi áo Xác nhận là mình đã chuẩn bị đầy đủ Vấn đề còn lại Là để tiện việc leo trèo Ta sẽ không mang theo gậy Ở, có thể mượn con lây mà dùng Một tay hắn cầm gương, tay kia cầm súng là đủ Trong lúc mà lên đang phân tích tình huống Thì cả ba người xuống lầu ngồi trên xe ngựa thuê chạy đến phố Onsna. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng à, cái phần đọc truyện này đây. À, có thể thấy rằng là Glenn đúng là kiểu có hào quang nhân vật chính, ấy. may mắn chỉ đi điều tra một vụ án hết sức bình thường nhưng lại phát hiện ra một người phi phạm ở trong cái hội à, bên mé tà ác mà người này gọi là à, cái, cái, cái cái cái cái cái danh sách uh, của bên uh, Ma nữ nguyên sơ này toàn mấy cái thành phần gọi là uh, dã man tàn bạo thôi như cái thằng lượt trước nó chả chú dục giết hẳn một con thuyền ấy. Xong rồi xong rồi, nó lên danh sách cao nó biến thành ma nữ ấy. Thì cái hội này là uh, các cái nhóm người phi phạm khác uh, chính thống là đều muốn tiêu diệt thì lại cuối cùng lại rơi vào tay ông lên để đi điều tra theo dõi một cái vụ lạm tình thế mà cuối cùng lại vớ được quả này. Không biết là quả này có được thưởng gì không nhưng mà mình nghĩ là cái quả mà cái quả mà giết được thằng Gilingut mà không được thưởng đồng nào thì quá là Quá là suất của nhờ. Mẹ tiền thưởng của con kia nó được tới 4 vạn bảng thôi thì chia Thằng này một vạn bảng thì cũng là giàu to rồi. Mua nhà mua cửa các kiểu là điều. Này. Anh em chúng ta sẽ chờ đến phần sau để xem chuyện gì diễn ra nhé. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà.